525 Núi A Nhị Thái trong tiếng độc quyết có nghĩa là ngọn núi kim sắt kéo dài ngàn dặm chặn ngang giữa Thiên Sơn và A Lạp Thiện Thảo Nguyên chính là một đường chướng ngại thiên nhiên giữa Đại Mạc con sông nổi tiếng Ngạch Nhĩ Tây Tư bắt nguồn từ đó nó xuôi từ Nam về Bắc cuối cùng đổ về hồ ô tô bố nặt nhĩ giữa Thảo Nguyên A Lạp Thiện qua dải núi non trùng trùng điệp điệp Cái đập vào mắt đầu tiên là một tấm thảm xanh biếc, mênh mông, chảy rộng không ngớt, chảy thẳng về phía chân trời. Điểm lên đó là vô số các loài hoa nhỏ đủ mọi màu sắc, như những ngôi sao rơi xuống mỹ lệ tuyệt vời. Một dòng sông rộng lớn trong ngần cuồn cuộn đổ xuống, chậm rãi xuôi về phương xa. Dưới mặt trời mùa xuân ấm áp, mặt nước lấp lánh, ánh lên những sắc vàng chối trang. Thành công rồi! Chúng ta thành công rồi! Bùng ba mấy tháng xuyên tiếp Sơn vượt Đại Mạc ném trải sinh tử trùng trùng, một lần nữa lại thấy cả Thảo Nguyên xanh biếc các tướng sĩ nhịn không được hoang hô ẩm ỉ vui đến phát khóc. Từ núi Hạ Lan tới núi A Nhị Thái họ đi một con đường chưa bao giờ có người đặt chân đến, không chỉ vượt qua Thảo Nguyên xâm nhập vào những bộ lạc người hầu mà còn thần không biết quỷ không hay, lặng lặng tiến vào mảnh đất vốn được coi là trái tim của người đột quyết. Lần đầu tiên vượt qua núi Hạ Lan, lần đầu tiên bước vào thảo nguyên A Lạp Thiện, lần đầu tiên đứng trước vương đình khắc tư nhĩ của người Hồ, giấc mộng của vô số tướng sĩ biên thùy, nay đã được họ nhất nhất thực hiện thai. Đây khẳng định là một chuyến đi vĩ đại nhất trong lịch sử Đại Hoa sẽ được sử sách ghi lại một cuộc trường trình vừa vĩ đại vừa Quang vinh. Dọc theo con sông vô số trâu bò, cù dê đăng nhàn nhã gặm cỏ uống nước, thỉnh thoảng chạy tới chạy lui, những đàn tuấn mã tung vó hí vang, bồm phất phơ trong gió, như những đợt sóng dập trùng, xa xa vọng lại những tiếng ca cao vút trong trẻo, đó là tiếng hát của người hầu trên đồng cỏ, âm thanh ngân vang không ngừng phiêu đảng. Cỏ xanh nước biếc trời thâm thẩm, thảo nguyên A Lạp thiện tươi đẹp an bình, giống như đào nguyên nằm ngoài cõi trần tục. Cảnh đẹp trước mắt hiện ra như vẻ, nhiệt huyết mọi người sôi trào, đến cả hồ bất quy vốn là người trầm ổn như vậy cũng không nhịn được phải ứa lệ lẩm bẩm nói, Đã tới, chúng ta thật sự đã tới, thật đúng đây là khoa bố đa. Qua nơi này, chúng ta có thể đã đến được dương định khắc tư nhỉ của người hầu rồi. Lão Cao, hình như ta đang nằm mơ. Màu, màu đánh ta hai cái. Cao Tù cười hát hát rồi trở nên nghiêm túc. <cười> cái gì mà nằm mơ? Lão Cao ta luôn luôn tin tưởng. Chỉ cần có lâm huynh để dẫn dắt, mặc kệ phía trước có không có bao nhiêu, chúng ta nhất định sẽ tới khắc tư nhỉ. Sao? Ta đoán đúng không? Hệ, hey, gia mặt tên này vậy thật, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua lâm tướng quân rồi. Hồ bất quy bất lực lượm hắn cười khổ lắc đầu. Lâm đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Cứ như vậy mà đánh giết à. Nhìn đám dê trao ở hai bờ sông, mắt Lý Vũ lăng sáng bừng. Mấy ngày nay thương thấy hắn đã khỏi hẳn, sức lực cũng hồi phục lại bảy tấm phần. Lúc này Khoa Trân múa tay nhảy nhót như một đứa trẻ. Hey, gặp cái gì? Lâm Vãn Vinh cười hát hát lướt mắt nhìn về bốn phía. Khoa bố đa này lãng chỗ tốt, các dấu rất nhiều bảo bối, ta muốn tìm một vật ở đây. Ê, bảo bối? Vừa nghe hai chữ này, mắt cao tù đã trở nên xanh lè. Bảo bối gì? vàng bạc tài bảo hay trân châu mã não? Lâm huynh đại cứ yên tâm, lão cao ta giỏi nhất là tìm bảo bối đó. Cho dù phải đào sâu ba thước, ta nhất định cũng có thể đào ra cho người. Lý Vũ Lăng khoát tay tỏ vẻ khinh thường. <cười> Cái gì mà dàn bạc tài bảo, người độc quyết đến cả đào kiếm cũng không biết luyện, kiếm đâu ra những thứ này chứ, ta thấy người đi đào dài bổ xương dê thì chắc dễ hơn đó. Kỹ thuật luyện kim của người độc quyết thua xa đại hoa sản xuất ra đào thương khí giới cũng rất thô sơ, tiểu lý tử khinh thị họ cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Văn Vinh cười nói, <cười> Là bảo bố gì đợi khi các người gặp sẽ biết. Hồ đại ca, đã phái trinh sát ra ngoài chưa? hầu bất quy vội vàng gật đầu. Phải hai mười quân đẩy đi rồi, do đã gần đến dương đình ngồi hầu để tránh việc đánh trắng động cỏ. Ta lệnh cho thăm dò trong vòng năm giảm thôi, gặp việc lập tức hồi báo không được mạo hiểm ra xa. Tốt lắm! Lâm Vãng Vinh vung tay lên nghiêm túc nói. Tiếp tục phân phó, tối nay đóng quân ở đây, bởi vì đã đến gần trung ương của quân địch trùi. Lúc nào cũng có thể phát sinh dị biến, mọi người đề phòng, không được ra khỏi trướng bồng, không cho đốt lửa, luôn luôn mang theo binh giáp, ngủ cũng phải mặc, nếu có ai gì phạm xử theo quân Pháp. Hồ Bắc Quy vội vàng gật đầu, đang muốn đi an bài, Lâm Vãng Vinh đột nhiên gọi giật lại, trở dậy đây đã. Lão Hồ xoay người lại, Lâm Vãng Vinh ngân thần thật lâu rồi lạnh lùng nói, Ngọc Già, nhất định phải giám sát kỹ cô ta. Sự nhắc nhở này có thể nói là vô cùng kịp thời, từ Y Ngô tiến vào biển chết một đường tới đây Nguyệt Nga Nhi cùng mọi người đồng cam cộng khổ, bọn người cao tù tiểu lý tử Hồ Bất Quy đã dần dần thay đổi ấn tượng về nàng. Việc dưới tuyến địch ta cũng càng ngày càng mơ hồ, nếu trên Đại Mạc, Tiết Sơn thì việc này không có gì đặc biệt, nhưng lúc này đã tiến vào thảo nguyên các tư nhỉ gần ngay trước mắt. Không đề phòng một chút chắc chắn sẽ rơi vào b ngọc già nếu nàng âm thầm động tay động chân làm cho người hộ phát giác ra vậy mọi thứ đều coi như tôi côm mặt tướng hiểu rồi hộ bất quy Trịnh Trọng tuân lệnh vội vàng bước đi Lý Vũ Lăng nháy mắt hỏi nhỏ Lâm đại ca mấy ngày nay quên có đi thăm Ngọc già không Lâm vẫn Vinh khẽ lát đầu từ tranh nối Tuyết Sơn Nguyệt Nga Nhi vừa thấy hắn từ xa đã lập tức l mất Vẽ mặt bình lặng như nước, không hề phẫn nộ, không hề vui mừng. Đến cả thái độ băng giá ngày xưa cũng đều tan biến. Dùng cụm từ người dân nước lã để hình dung mối quan hệ giữa hai người bây giờ thì quả là quá hộp. Lý Vũ lăng thang thở mặt mũi nhăn nhó. Đang tiếc quá, nếu nàng không phải là người độc quyết thì tốt rồi. Nếu nàng không phải là người độc quyết chỉ sợ sẽ không gặp được chúng ta đâu. Lâm Vãng Vinh cười ha hả, trong lòng cũng ngỗ ngang trăm mối tơ vò. Nếu thật sự gặp Ngọc Già trên chiến trường, vậy lúc đó tình cảnh sẽ như thế nào nhỉ? Từ đồng sinh Cộng Tử lại trở thành người sống ta chết. Đời người thật sự là kỳ diệu vô cùng. Đại quân một lần nữa tiến vào Thảo Nguyên. Tâm lý lúc này cũng thoải mái nhiều. Thân ở gần ngay bên đầu não người Hồ, đại chiến lúc nào cũng có thể xảy ra. Các chiến sĩ cũng có vẻ tự đắc. Đối với họ xuyên qua la bố bạc, vượt qua thiên sơn, sống đã là cổ tử nhất sinh rồi, nay phải đối mặt với vương định ngồi hầu thì đã làm sao, họ không có gì phải sợ hãi cả. Lâm Vãng Vinh đi dạo dọc theo chân núi, đôi mắt lông đanh đánh giá tình hình xung quanh, cũng không biết là đang tìm cái gì, đi qua đi lại mãi hết cả nửa canh giờ vẫn không tìm được gì cả, ngước mắt nhìn quanh. Chỉ còn có ngọn núi nhỏ xa xa là chưa dò tới, đang muốn bước qua đó. Cao tù đi theo bên người đã đột nhiên cả kinh. Ủa, không phải Ngọc Dạ đang ở đằng kia sao? Ngọc Dạ, Lâm Văn Vinh ngấn đầu nhìn lại, chỉ thấy ở một góc xéo xa xa, một thân bóng dáng tuyệt mỹ khoanh hai tay lẳng lặng ngồi đó, ánh mắt lơ đảng cũng không biết đang nghĩ gì. Quá nhiên là Nguyệt Nga Nhi, nạn khoác bộ váy dài thường thuộc, ôm sát lấy tấm thân thước tha. Những đường công khiêu gợi như ẩn như hiện, bộ váy được đổi lấy vật ở trong thiên sân băng tuyết, bây giờ coi như là của nàng rồi. Lâm Vãng Vinh hơi do dự một chút trùi đi nhanh tới gần, tiếng bước chân lão xạo làm bừng tỉnh cơn trầm tư của Ngọc già, nàng xoay người lại nhìn ánh mắt bình thản. Vừa đi tới gần vách núi đó, trong không khí thoang thoảng một mùi thơm rất đặc trưng, lại pha lẫn chút mùi hang hát, lầm vãng vinh vẩn mũi lên ngửi ngửi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sản, bước chân hắn càng nhanh hơn, vài bước nữa là tới ủ đất kia, hướng về phía Nguyệt Nga Nhi mỉm cười. Ha, chào tiểu mũi muội ở đây ngắm phong cảnh à! Ngọc già không nói một lời đứng dậy, lướt ngang qua người hắn mà đi, lứng thẫn đi xuống dưới chân núi. Lâm Văn Vinh cười không nói gì, ánh mắt nhìn về phía trước, hai bên núi này phong cảnh hùng vĩ. Một bên là cỏ xanh rậm rạp, bên kia là một vùng đất cao nguyên nâu vàng. Vùng đất đó trải rộng ngút tầm mắt, mọc đầy những cây nhỏ cao chỉ vài thước, lá màu xanh lớn bằng bàn tay, nhìn như lá chuối. Có vậy cây lớn một chút đã có hoa có quả, trăng trắng hồng hồng, trông rất đẹp mắt. Thứ này quả là quen thuộc. Lâm Vãn Vinh ngoát mẹn cười như không ngậm lại nổi nữa, hít một vài hơi dài thang. Hay lạc tỷ thảo đẹp quá! Tức là cây thuốc lá. Nguyệt Nga Nhi đã đi được vài bước, bỗng khựng lại vội vàng xoay người lại ánh mắt lạnh lùng. Làm sao ngươi biết được đây là lạc tỷ thảo? Ta không biết mới là lạ. Lâm Vãn Vinh cười hì hì. <cười> Tiểu mội mũi nạn hỏi ta sao? Ngọc già cắn răng khẽ gật đầu. Lâm bảng Vinh nháy mắt. Ngày đó nàng chữa bệnh cho tiểu lý tử không phải đã dùng tới loại lạc tỷ thảo này sao? Ngày đó ta đã thấy rồi, bây giờ có cái gì mà kỳ quái chứ? Người nói lão Ngọc già lạnh lùng nhìn hắn kinh thường và trả lời dối trá của hắn. Trong khi ta chữa bệnh dùng lạc tỷ thảo đã cắt nhỏ ra rồi, sợi mỏng như tơ, còn đây là lạc tỷ thảo còn ở trên cây, phải trải qua việc phơi khô sấy lên, cắt nhỏ rồi cuối cùng mới thành hình. Hơn nửa hình thức hoàn toàn thay đổi. người đã thấy được cây lạc tị thảo này từ bao giờ? Ngọc già quả nhiên là một người thông minh, thoáng chóc đã tấm được cái đuôi của hắn. Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Ê, tiểu mội mội, nàng đừng quên, ta là một kỳ nhân đã chu du qua rất nhiều nước. Biết lạc tị thảo thì có cái gì ngạc nhiên, ta không chỉ biết nó mà còn có thể sử dụng nó làm rất nhiều việc, nàng tin không? Chù du nhiều nước vốn đã không có mấy người tin, hết lần này tới lần khác hắn bây giờ cứ mở miệng là lấy nó làm lý do, mà bắt bẻ hắn thì không có biện pháp. Ngọc già liếc mắt nhìn hắn hầm hừ vài tiếng rồi quay đầu đi. chúng Ta đi Nam về Bắc biết lạc tỳ thảo thì cũng không có gì kỳ quái. Lâm Vãn Vinh được dịp bốc phép quan sát nàng. Thật ra tiểu mội mội biết được thứ này cũng quả là khá hiểu biết đó. Theo ta được biết, cho dù ở độc quyết của các ngươi, chuyện lạc tỷ tháo này cũng là một việc tuyệt mật, chẳng có mấy người hiểu rõ. Nàng còn nhỏ tuổi làm sao biết được chuyện này chứ? Đọc sách đó! Nguyệt Nga Nhi lạnh lùng nói. <cười> đọc sách hả? Lâm Văn Vinh mở to hai mắt làm bộ như khó hiểu hỏi. Ta cũng đọc rất nhiều kỳ thư, ví như động quyền tử tam thập lục tán thủ, sư thái dạ dục nữ tâm kinh, lão nạp nhục bầu đoàn. Những khoáng cổ kỳ thư này ta xem đi xem lại biết bao nhiêu lần, làm sao không tìm được sách nào có ghi lại chuyện này. <cười> người quả nhiên chỉ xem kỳ thư. Nguyệt Nga Như mặt nóng lên rồi quay đầu đi không thèm để ý đến hắn. Lâm huynh Đệ, đây là bảo bối người muốn tìm ạ, là mấy cây này sao? Cao Tù xem ra rất thất vọng thở dài. Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn mỉm cười. cười. Đích thị là những cây này, nhưng ẩn chứa trong đó chính là vàng bạc đó đem thứ này đến Tây Dương sẽ thu về rất nhiều tiền, đây là việc buôn bán một vốn bốn lời, chỗ này gọi là khoa bố đa thị, cao đại ca, ngươi phải nhớ kỹ tên này đó." Lão Cao mơ mơ màng màng không biết hắn đang nói cái gì, Ngọc ngược lại rõ ràng vô cùng nàng quản sợ đến nỗi khuôn mặt biến sắc tức giận vội vàng hỏi: "Qua lão công, ngươi muốn làm gì?" Lâm Vãn Vân lạnh lùng khoát tay, Bây giờ còn chưa nghĩ ra muốn dùng làm gì, đợi ta từ từ suy nghĩ tiếp vậy, sau này có thời gian ta sẽ nói cho Ngọc già tiểu thư nghe. bọn sự của tên lưu manh này quả là kinh người, việc gì cũng biết. Ngọc già kinh hãi nhìn hắn, chỉ thấy thần sắc hắn bình thản miệng cười tẩm tiểm cứ như hắn không làm hại ai cả. Nếu người dám cút bóc qua bố đà, ta nhất định sẽ không buông tha cho người. Dưới cơn khoảng sợ, thiếu nữ độc quyết ngảnh phát đầu lên, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Sẽ không có buông tha ta ư? Lâm Vãn Vinh thang thở. Ngọc già tiểu thư đại qua chúng ta có câu, chỉ có quang lại được phóng quả, không cho dân chúng được đốt đèn. Ta cốt một khoa bố đa của nàng, nàng sẽ không buông tha ta. Các người có bao giờ tự hỏi người độc quyết các người đọc của đại qua ta bao nhiêu đất đai, giết hại bao nhiêu đồng bào của ta không? Họ có buông tha nàng không? Ngọc già nghe vậy chỉ biết em lặng không nói gì, đó là một mâu thuẫn không có cách nào giải khai. Cho dù người thông minh nhất trên thế giới đối mặt với nan đề này chỉ sợ cũng rơi vào cảnh hữu tâm vô lực. Ngọc già tiểu tư, nhà nàng ở Khắc Tư Nhĩ phải không? Lâm Vãng Vinh độc nhiên liếc mắt nhìn nàng. Khi kỵ binh Đại Hoa Thần Kỳ xuất hiện ở núi A Nhĩ Thái, Ngọc già đã biết hắn muốn làm gì rồi. Vừa nghe những lời ấy nàng ương bướng ngẩn đầu lên cắn răng nói, Ngươi hỏi làm gì? Nếu đúng thì sao? Nếu không thì thế nào? Lâm Vãn Vinh lặng lẽ lát đầu, mặt trời đã khuất sau núi, màn đêm dần dần phủ xuống, gió lạnh thảo nguyên không ngừng thổi ù ù bên tai, trời đã tối mịch rồi, gió cũng đã nổi lên. Chương thứ 526 Đúng vậy, trời sắp nổi gió rồi! nàng ước nhìn trời ha mắt trở nên u ám thì thào trong gió lạnh thảo nguyên vù vù bên tay thân hình xinh đẹp của nàng nhà nhẹ lay động trong gió hay Ngọc già cũng chỉ còn sống thêm được mấy tháng nữa thôi nhớ tới câu nói của tiên tử tâm tình Lâm Vãn Vinh nhất thời trở nên phức tạp nha đầu đó thông Tuệ y thuật cũng không biết nàng tự có nhận được đang việc gì bất ổn không nữa suy nghĩ một trận rồi thấy khó xử hắn lại thở dài lát đầu Hãy ngọc già tiểu thư nàng báo trọng nhé, cao đẩy ca, chúng ta đi. Nói xong cũng mặc kệ Nguyệt Nga Nhi có hiểu được thâm ý của hắn hay không. Hắn đứng dậy rồi bước đi trên con đường nhỏ, hai người bước đi vội vàng, thần sát kiên quyết, trấu cuộc không hề quay đầu lại. Từ thiên sơn xuống chỉ có ta tránh mặt hắn, sao lại có chuyện hắn tránh mặt ta nhỉ? Ngọc già nhìn chầm chầm theo bóng dáng hắn, trầm mặt không nói gì. Những cơn gió lạnh phần phật thổi trên người nàng, tóc trường bào gây nên những tiếng phành phạch. Trời khỏi ngọc già, lâm vãng vinh cũng không quay về doanh trướng, ngược lại đi vòng qua đường núi đi thẳng đến đồng thuốc lá vô tận trước mắt. Mùi ngai ngái đậm đặc, pha lẫn với mùi đã cát như đập vào mặt, màu lạc vị thảo xanh biếc ngút ngàn tầm mắt, kéo đến tận phía chân trời, cao tù không quen mùi thuốc lá này vội vàng che mũi. Lâm huynh đệ, lạc tỷ thảo này rốt cuộc làm gì thế? Mùi dĩ hơi hăng hắt, làm sao ngươi già ngọc già lại coi nó như bảo bối được chứ? hai một lá lớn đặt trên mũi hít thật sâu, mùi vị quen thuộc làm lòng hắn có cảm giác bay bỏng lân lân, như quên cả thực tại. Huynh không quen với mùi của nó đương nhiên sẽ có cảm giác hơi khó chịu. Cầm lá lạc tỷ thảo vuốt nhẹ, nhẹ lâm vãng vinh cười nói. Đợi cho những lá lạc tỷ thảo này chính, sau đó phơi câu rồi sắt thành sợi thuốc, để huynh thưởng thức dài hơi. Ta dám cầm đoan ngươi nhất định sẽ thích món này, cho dù biết rõ nó là độc dược mà vẫn có vô số người nghiện ngập nó. ấy độc dược! Lão cao cả kênh nhảy ra khỏi đám lạc tỷ thảo. Lâm huynh đệ, ngươi đừng dõa ta chứ, độc dược này mà cũng có thể thưởng thức sao? Vậy chẳng phải là độc hại chết dân chúng đại qua sao? <cười> Đúng nhỉ! Đích thật nó là độc dược. Lâm Vãn Vinh gật đầu. Nhưng ta cũng không định dụng nó để độc hại đồng bào chúng ta. Có nhiều người đông doanh, rồi người Tây Dương như vậy đem món đầu này bán cho bọn chúng, chúng ta cứ thế mà thu bạc vào là được. À, thì ra hắn muốn đầu độc người Tây Dương. Lão Cao hít một hơi lòng vẫn còn sợ hãi. Làm ăn với người Tây Dương thì nên cẩn thận chút, nghe nói đám người Tây Dương này xấu xa lắm, chuyên môn lừa tiền đại qua chúng ta. Ánh mắt lâm vãng vinh lóa lên cười hát hát. <cười> Cao đại ca, đừng cho là đám người Tây Dương lợi hại, chỉ cần đại qua chúng ta không tự kiềm hãm mình, trên thế giới này không có ai có thể ăn hiếp được chúng ta. Ê, có đạo lý, chỉ cần có một tên gian thương như Lâm huynh Đệ ở đây, người Tây Dương nào có thể ăn hiếp được chúng ta. Không ăn hiếp họ cũng đã là cảm ơn tổ tiên phù hậu rồi. Cao tù nhất thời yên lòng lại có chút tiếc nuối Lạc bị thảo có thật lợi hại như vậy không? Chỉ tiếc món đồ này lại sinh trưởng ở độc quyết. Hay là chỉ cần chúng ta chiếm bén khoa bố đa này là xong? Cho dù chúng ta vẫn chưa từng chiếm lãnh đất đai của người hồ bao giờ, không thử một lần, ta vẫn không cam lòng. <cười> Lão cao này quá thật là quá gian tạc. Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Hế, <cười> đề nghị hay lắm, có thể cân nhắc, có thể cân nhắc. Nói đùa cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Qua bố đa này ở ngay núi A Nhĩ Thái, cách xa đại hoa tích tấp, nhưng lại chỉ cách vương đình của người Hồ hơn bốn trăm dặm. Muốn thật chiếm được nơi này dễ không bằng, chiếm lấy các tư nhĩ, hoàn toàn tiêu diệt người đầu quyết. Nhưng theo tính cách của Lâm Vãn Vinh, việc phát giác một lượng lớn thuốc lá ở khoa bố đa, nếu không chiếm tiện nghi của người độc quyết, vậy không phải là hắn rồi. Về phần làm sao mới có thể chiếm được đại tiện nghi, hắn tự hỏi thật lâu. Trong lòng mơ mơ hồ hồ nảy ra một vài ý nghĩ, nhưng muốn thực hiện được còn phải đánh bại người độc quyết cái rồi mới tính tiếp được. Hắn nhổ một gốc cây bột chặt lại bỏ vào tối hành trang sau lưng. Nếu còn sống sót có thể trở lại đại hoa sẽ bảo phục bá nghiên cứu một phen. Vì xâm nhập vào lòng địch, không thể lập danh trại, không thể đốt lửa, tất cả các chiến sĩ đều nghỉ ngơi trên đất. Xói danh của Lâm Văn Vinh cũng là một nối cỏ khô ở sườn núi, nhưng so với hành trình ma quỷ vượt qua La Bố Bạc và Tuyết Sơn thì lần này hắn đã rất thoải mái rồi. Trời làm chăng đất làm giường ngã người nằm xuống nhẹ nhõm thở vào một hơi liền thấy mồi thôn phản phất, bên người nhất thời lại xuất hiện một bóng dáng mỹ lệ. "Tỷ tỷ nàng tới rồi à, ta có tỷ tưởng tượng nàng được đó." Hắn ôm lấy tiên tử thân hình nàng mềm mại mịn màng như mỡ đông, hắn thoải mái hưởng thụ tựa như đang ở trên thiên đường vậy, cũng không cần chuẩn bị. Bao nhiêu lời đường mật cứ thấy tuôn ra, tiên tử nghe vậy đỏ mặt lên, Tiểu tạc này bao giờ cũng tìm cơ hội chiếm tiện nghi, thật sự là khó lòng phòng bị. Đẩy hắn ra xa mình vài tác tiên tử mới dịu dàng bảo, đừng tác quái, ta có quá việc nghiêm chỉnh nói cho ngươi đây này. Chẳng lẽ ta nhớ tiên tỷ tỷ mà không phải việc nghiêm chỉnh sao? Lâm Văn Vinh cười hì hì hít một hơi trên mái tóc nàng. Hay thổm quá qua tỉ dụng cái gì để tắm thế? Có phải là sạ phòng thơm của tiêu gia chúng ta sản xuất không? Vậy chúc mừng tỷ tỷ sau này tỷ tỉ, tỉ tắm rửa có thể không cần bỏ tiền ra nữa. Người này quả thật là không đứng đắn tiền tử phì ra một tiếng giữ chặt lấy ma trưởng đang sợ sờ, sờ nắng nắng cổ hắn lát đầu. Nghe xong ta nói cái đã, nếu người nghe xong còn có ý muốn như vậy nữa thì ta phục người đó. Lâm Vãn Vinh chóp chóp mắt ngạc nhiên hỏi, Nói cái gì? Nên bổ tích than thở, Không phải tin tức tốt, Ngươi có biết hai ngày nay ta đi đâu không? Sau khi vượt qua núi A Nhị Thái, Hắn đã không còn thấy tiên tử nữa, Lâm Vãn Vinh sớm đã quen với việc nàng đi lại như gió, Tựa như thần Long chẳng thấy đầu không thấy đuôi rồi, Cũng không lấy làm kỳ quái nữa. Nghe nàng nói như vậy hắn vội hỏi, Tỷ tỷ đi đâu thế? Tiên tử mỉm cười nhìn vào mặt hắn khẽ nói: "Đạo quyết dương định." A cái gì? Lâm vẫn vinh sắc mặt đại biến cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Tỷ tỷ đi khắc tư nhỉ! thần tiên tỷ tỷ nàng đừng có hù dọa ta nữa." "Hù dọa ngươi làm gì?" Tiên tử giữ chặt tay hắn nhẹ nhàng an ủi, "Ngươi đừng có lo lắng cho ta, ngươi còn không biết bổn sự của ta sao?" Trên thế giới này ngoại trừ một người có thể làm ta bị thương, những người khác còn kém quá xa. Ai, ai có thể làm tỷ tỷ bị thương, phản đùi, phản đùi, ta nhất định sẽ đi giết chết hắn. Lâm Vãn Vinh móc súng trong ngực, áo ra giận dữ đằng đằng, sát khí. Tiên tử khẽ cười cũng không nói lời nào, chỉ êm dịu nhìn hắn, tình cảm dịu ngọt, nhẹ nhàng như nước. Lâm Vãn Vinh ngay người ra bỗng nhiên hiểu được ý nàng. Dưới bổng sự của nên Tiên Tử, cho dù là An Hồ Ly của tới đây cũng không phải là đối thủ của nàng. Liếc mắt nhìn khắp thiên hạ người có thể làm nàng bị thương đại khái chỉ có làm mẫu ta thôi. <cười> Lâm Ván Vinh vừa kêu hãnh vừa cảm động cầm chặt tay nàng. Thần tiên tỷ tỷ tỷ đừng kêu ta nữa, nếu ta làm thương tổn đến nàng vậy không bằng ta tự mình làm thương tổn bản thân mình còn hơn. Chỉ được cái mồm thôi. Ninh Vũ Tích nghe vậy trong lòng vô cùng ấm áp, mặt nóng lên. Ta chỉ ở bên ngoài khắc tư nhỉ quanh quẩn một vòng rồi trở lại. Hãy trở dậy là tốt rồi. Lâm Vũ Vinh không hề nháy mắt nghiêm túc nói, chỗ đó dũng không phải là nơi mà tỷ tỷ nên đi. nên Tiên Tử lắc đầu, trước hết người nghe ta nói, ta vốn định buổi tối đi vào thăm dọn chút nhưng vừa tới bên ngoài đã bị ngăn lại rồi. Lâm Vũ Tích nhớ mài ngăng lại, tại sao? Nên Vũ Trích chịu chặt tay hắn giậu vàng lướt mắt rồi nhỏ giọng nói: "Ta nói ngươi đừng khẩn cấp, bên ngoài các Tứ Nhĩ tập trung hơn 10 vạn đại quân, lương thảo đầy đủ, quân tài chỉnh." Lâm Vãn Vân nhảy dựng lên, gương mặt bỗng biến sắc. "10 đại quân?" Tiên tử lặng lặng gật đầu, Lâm Vãn Vân nhất thời đứng như trời trồng, chẳng trách tiên tử nói hắn sẽ không còn khả năng nhàn nhã như trước nữa. Tin tức động trời này tự như một tiếng xét bổ vào tim hắn. Làm sao người độc quyết tụ tập người vạn đại quân ở khắc tư nhĩ nhĩ Chẳng lẽ họ biết được mục đích của ta, hay là họ có ý đồ gì khác? Nếu là người độc quyết biết được mục đích của ta, vậy không chỉ việc chuẩn bị cũng trở thành công cốc, mà đến cả 5.000 tướng sĩ này cũng sẽ lâm vào vòng vây trùng trùng điệp điệp của người hầu lui về biển chết là không có khả năng. Tấn công khắc tư nhỉ lại càng như trứng chội đá, tiến về phía trước không được, đừng lui lại chẳng còn, chả lẽ ta thật sự sẽ bỏ mạng tại đây. Hắn cắn răng cao mài, lo lắng bước tới bước lui, tâm tình vui vẻ vừa rồi sớm đã bay biến mất tiêu mất tích. nên Vũ Tích nhìn hắn cao mài suy nghĩ, hiểu được sự lo lắng trong lòng, bỗng nhiên có cảm giác như tâm mạch tương thông cùng chia sẻ ấm lạnh nên cả hơi thở cũng như cùng nhịp với nhau. Ngụy cũng chớ nên ưu tư quá. Thần âm mềm mại của tiên tử lên bên tai, "Ta thấy Loan thảo chiến mã của người hồ cũng chỉ là mới tập hợp mấy ngày gần đây thôi, cũng chưa chắc đã nhằm vào chúng ta đâu." Lâm Bẫn Vân một tiếng bỗng nhiên khựng lại, nắm chặt tay nàng thở dài nói, Lần này nhờ có thần tiên tỷ tỷ bằng không ta đã dạy dọc tiếng vào vòng dây của 10 dạng hồ nhân rồi, nên vỗ tích lát đầu. tại của ngươi đâu có tệ như vậy, sớm muộn gì cũng có trinh sát đem việc này báo cho ngươi thôi, ta chỉ đưa tên sớm thêm mấy ngày mà thôi. tỷ tỷ đừng coi thường mấy ngày đó, làm vãng vinh nghiêm nghĩ, Dư thời gian mấy ngày đã có thể quyết định thắng bại của cả một cuộc chiến rồi, chuyện này quá trọng đại, ta muốn thương lượng với mấy người hồ đại ca mới được. Mười dạng độc quyết thiết kỵ đủ để bom 5.000 nhân mã này thành từng mảnh nhỏ, có thể đoán biết được tâm tình Lâm Vãn Vinh vô cùng nặng nề. Tiên tử nhẹ nhàng bảo, «Vậy ngươi cứ mau đi, ta ở đây chờ ngươi!» Một câu này làm Lâm Vãn Vinh cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn vội vàng gật đầu xoay người đi ngay chưa đi được vài bước chợt nghe Ninh Vũ Tích khẽ gọi "Tiểu Tạt". Giọng nói ấy đằm thắm vô ngần, lâm vần vên nghe đến cả xương sống cũng mềm ra vội xoay người lại, "Thần tiên tỷ tỷ, tỷ ta?" Hắn còn chưa kịp phản ứng gì đã cảm giác được một làn hương thơm thoang thoảng, một đôi môi ấm áp ướt mềm nhẹ nhẹ áp vào mặt hắn. "Đừng sợ." Bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại nắm lấy bàn tay hắn. Gương mặt ninh vũ tích ẩn hồng nhìn hắn dịu dàng bảo, ta dĩ nhiễn ở bên người ngươi không trời xa, sinh tử cùng nhau. Tỷ tỷ, trong lòng lâm bản binh ấm áp chỉ cảm thấy đột nhiên sống mũi cây xè, vội vương tay ôm lấy nàng siết chặt vào lòng. Tỷ tỷ yên tâm, ta không có sợ đâu, ngoại hiệu ta là tiểu cuồng đánh không chết, hơn nữa chúng ta còn chưa động phòng mà. Ninh dụ tích mắng khẽ một tiếng khuôn mặt nóng lên, vội vội vàng vàng đẩy hắn ra. Tên tiểu tật cười hì hì trở lại dẻ bông đùa thường thấy, trong lòng nàng cảm thấy dịu ngọt. Ê, mười dạng người hả? Mọi người nhức tề mở tô hai mắt há hóc miệng, không ai nói nên lời. Phía ngoài vương định người hồ có mười vạn đột quyết thiết kỵ, vậy thì đánh cây rấm gì nữa? Có thể không bị người đột quyết làm gọi đã là một kỳ tích vĩ đại rồi. Biến cố lần này làm cho ai nấy đều chơi vào trầm mặt sự hân phấn lúc thấy các tư nh đang ở ngay trước mắt bỗng nhiên giảm xuống như bị đóng băng Lân huynh để tin tức này từ đâu cao tù nghi hoặc trình xác của chúng ta chỉ quan sát trongọ trăm dẫm làm sao đột nhiên có được tin tức từkh khác tư nh với bỗng sự của tiên tử tin thức này tuyệt đối không sai được Lâm vẫn Vinh trầm giọng nói các người đừng hỏi ta khẳng định tin tức này tuyệt đối không giả, Thần thấy hắn trách nghiêm trang không ai dám nghi ngờ, mọi người chẳng ai hỏi nữa, hô bớt quy hít một hơi tỏ vẻ bất lực. Nếu khắc từ nghĩ thật có mời giảng thiết kỹ độc quyết vậy không phải là vấn đề đánh hay không, mà làm sao để bảo đảm sự tồn vong của năm ngàn quân đệ chúng ta hey, sợ cái gì, nếu cùng người độc quyết đánh thì cùng lắm là hai bên đều chết thôi. Cao Túc mắng một tiếng thật ra hứa Trấn và Lý Vũ Lăng cũng tán thành ý kiến này. Lâm Vãn Vinh cao mày chỉ huy 5.000 tướng sĩ, xuyên qua con đường tơ lụa trải qua ngàn vạn khẩu sở mới tới núi A Nhị Thái không phải để chịu chết. Tương quân, người thấy mời vẻ người hồ này như thế nào? Hồ bất quy trầm giọng hỏi, hắn có nhiều kinh nghiệm làm người cũng rất trầm ổn, không hề tùy ý phụ họa ý kiến của lão cao. Lâm Vãn Vinh chậm trải đi lại vài bước khẽ gạt đầu. Trên thế gian này đơn giản cũng sẽ có hai loại kết quả, một là tốt, hay là xấu. 10 dạng người hồ tụ tập bên ngoài khác tư nhỉ, cũng không tránh khỏi hai chân lý này. Lão Cao nghe có thế mà mơ mơ hồ hồ vội la lên. Thấy nào gọi là xấu, thế nào mới là tốt? Lâm Văn Vinh cười hát hát. <cười> Nếu là chuyện xấu vậy thì đơn giản chính là như huynh nói, 10 dạng người đột quyết này chính là vì chúng ta mà tới. Do dù chúng ta không tập kích các tư nhỉ, chúng cũng nhất định tiêu diệt chúng ta. Địch sát đây là tình huống xấu Lý Vũ Lăng lấy làm khó hiểu. Nhân Nga người độc quyết làm sao biết được mục tiêu của chúng ta là dân định của chúng? Lý Tiểu Tử hỏi câu này chính là sự nghi hoặc của mọi người, làm bản vinh khẽ gật đầu. Nếu người độc quyết phát giác ra ý đồ của chúng ta vậy cũng không thoát được hai loại tình huống. Đó là bọn chúng tự mình đoán được khi chúng ta tiến vào y ngô Lộc đông tán đã phát giác ra ý đồ của chúng ta. Hồ Bất Quy trầm ngâm hồi lâu lắc lắc đầu. Không có khả năng này, con đường tơ lũ có thể đi thông tới núi A Nhĩ Thái, ngoại trừ lâm tướng quân trà. Trên thế gian này còn ai có thể biết được, Lộc đông tán chẳng lẽ là thần tiên chuyển thế. Bằng không hắn làm sao có thể đoán được chúng ta sẽ xuyên qua biển chết mà bất ngờ tập kích khác từ nhỉ. Còn phái mười dạng đại quân trấn thủ ngoài dương đình chứ? Lão hộ phân tích có đạo lý, Lộc Đông Tán mặc dù thông minh nhưng hắn cũng không phải là thần tiên có thể tiên tri được mọi việc, Lâm Văn Vinh ùm một tiếng. Hầu đại ca nói không sai, nếu người đột quyết đoán được thì còn khó khăn hơn cả việc khái sao trên trời. Việc đốt cơ hồ là việc không có khả năng, vậy chỉ còn lại có một cách giải thích khác. Có lẽ trong chúng ta có người thông báo cho người đột quyết. Cái gì? lão cao cả kinh «Chẳng lẽ giữa huynh đệ chúng ta có gian tế làm bản binh lắc đầu Đây là sinh mạng của huynh đệ chúng ta làm sao có gian tới được cao đại ca Ngươi đã đa tâm rồi Lý Vũ Lăng đột nhiên mở to hai mắt A chẳng lẽ là Ngọc Dạ lời nói cho mọi người đều kinh hãi nhìn toàn quân nếu có người thật sự đưa tin ra cho người hồ cũng chỉ cóuyệt Nga nhi này là người có thể làm được thôi. "A Hằng không phải là nàng đâu." Lão Hồ Tịnh Táo nói, "Từ khi chúng ta tiến vào Y Ngô xuyên qua La Bố Bạc, vượt qua Thiên Sơn Ngọc Già, căn bản không biết được mục đích của chúng ta trong đại mạc, nàng cũng không thấy truyền tin tức ra ngoài. Đến khi chúng ta vượt qua núi A Nhĩ Thái, nàng mới có thể có cơ hội, không nói chúng ta luôn luôn canh gác nàng rất chặt chẽ, cho dù nàng thật sự truyền tin này ra ngoài," Cũng phải mất một ngày mới tới được các tư nhỉ, làm sao người hồ có thể nhanh chóng tụ tập 10 dạng nhân mã như vậy được? Mọi người lặng lẽ gật đầu, người bị hiềm nghi lớn nhất là Ngọc già kỳ thật cũng không có khả năng làm được. Có khi nào là tin tức lọt ra từ phía từ cô cô bên kia không? Tiểu lý tử cao mày Nhưng cũng không đúng. Việc đại sự khẩn yếu như thế từ cô cô tuyệt đối sẽ không nói với người khác đâu. Cùng lắm là thông báo với ông nội một tiếng, ngoài ra không ai biết chuyện này được. Suy nghĩ tập thể quả nhiên hữu dụng vài người bàn tán lung tung, ngoài trừ tất cả những phương án khác nhau lâm vãng vinh gật gù. Nghe các người nói vậy ta quả thật không tìm thấy lý do để người hộ phát giác ra chúng ta. Nghe hắn nói thấy hứa chắn chật động linh cơ. À tướng quân, người mới nói, nếu việc đó không phải là xấu vậy phải là việc tốt rồi. Bây giờ à ngoại trừ xấu ra, vậy ra 10 dạng đại quân ngồi hồ tụ tập đối với chúng ta là có cái gì tốt đây? Ai nói không có điểm tốt, Lâm Văn Vinh thì thầm, không chừng núi Hạ Lan có động tỉnh rồi.